Trần Vũ một mực lên đường, trên đường đi cũng không có nghỉ ngơi quá là nhiều mà tranh thủ thời gian đến Sơn Mạch. Hắn mất 3 ngày đường đi bộ, cuối cùng xa xa đã thấy bóng dáng của Sơn Mạch hùng vĩ. Thành Diễm Sâm Lâm. Thành Diễm Sâm Lâm rất hả lớn, đồng đai điên biên gần ngàn dặm, nam bắc cũng có gần khoảng 400 dặm, là núi lớn thứ nhất trong khu vực Bắc Bộ của Việt Triều. Trong núi có nhiều yêu thú, sản xuất được nhiều linh dược. Có lúc còn phát hiện kim loại quý giá ở đây nữa. có thể tạo thành vũ khí cao cấp. Bởi vậy có rất nhiều người tiến vào nơi đây lịch lãm, tầm bảo, nhưng hàng năm người chết ở chỗ này cũng rất là nhiều. Có chết trong tay yêu thú là bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, còn có bị đồng loại giết chết. Dù không có ai thống kê qua, nhưng mọi người đều tin rằng võ giả bị đồng loại giết chết nhân số sẽ chiếm hơn phân nửa. Vì lẽ đó ở trong thanh hiểm xâm lâm nguy hiểm nhất không phải là yêu thú mà chính là đồng loại. Sau một ngày đi đường thì Trần Vũ đã tới được Thất Phong Trấn, cách Thanh Diễm Sâm Lâm gần nhất. Từ nơi này liền có thể trực tiếp có thể đi vào núi. Thấy trời đã tối, Trần Vũ tìm một nơi tạm dừng chân, vì không kịp đến nơi nên hắn không thể mượn khách sạn được, đành ra ngoài để kiếm chỗ tá túc. Sáng sớm thì mặt trời mọc, chiếu rọi trên những giọt sương, phản xạ ra sắc thái mỹ lệ tràn ngập sinh cơ. Đây là một vết mạch tràn ngập dã tính, nguyên thủy Dù mỗi ngày đều có rất nhiều người thăm dò, nhưng đối với tòa sơn mạch khổng lồ này mà nói, chút người ấy thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Trần Vũ hô hấp lấy không khí mễ mẻ, đều có lại ung dung không nói ra lời. Đi vào trong núi, tìm kiếm manh mối linh dược cùng với yêu thú cấp thấp, chỉ là 5 ngày sau, hang động thì phát hiện không ít, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có gì trong đó, chỉ có khiến hắn thất vọng mà thôi. Hây, Ai... cũng phải rồi. Nếu như những cái hang kia dễ tìm như vậy Chẳng phải đã sớm bị người ta phát hiện rồi sao Làm gì đến lượt mình vào đó Mà hãy được linh dược hay là bắt yêu thú chứ Hả Đột nhiên Trần Vũ ngừng chân lại Hắn nghe được động tính chiến đấu khá là lớn Hắn nghe loang thoáng như là Đang chiến đấu rất là kịch liệt thì phải Đi xem vui mới được Biết đâu ta may mắn nhặt được Vài thứ tốt thì sao Cái thật xấu của hắn là hiếu kỳ Không thể sửa được Với lại trong đầu hắn đang tin đến chuyện làm ngư ông đắc lợi đợi hai bên tàng chiến, mà nếu hai bên cùng tử trận, vậy thì hắn sẽ đi ra thu lấy chiến lợi phẩm thay cho bọn họ. Mện theo thanh âm phát ra, rất nhanh thì hắn đã tới bên cạnh một dòng suối nhỏ. Chỉ thấy trên mặt đất trống phía trước đang có hai nhóm người sinh tử ác chiến, tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tục. Hử? Thế giới này cũng thật là nhỏ nhỉ. Trần Vũ lắc đầu, hắn nhận ra được một phương thức chiến đấu. Ba người Dương Khiêm, Tố Tuyết Nhi, Hà Nguyên cùng hắn lúc trước cướp đoạt huyền thanh quả ở Thanh Phong Sơn, cách đây khoảng chừng 5 ngày đường. Chỉ là sau đó mọi người có việc cần làm nên mỗi người một hướng, không nghĩ tới hiện tại lại gặp lại nhau. Đám người đó để lại ấn tượng rất là tốt cho Trần Vũ. Không vì hắn phế vật mà khinh thường, lại còn chiếu cố cho hắn rất là tốt trên đường. Trong ba người Dương Khiêm, Hà Nguyên đều đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 4, còn Tô Tuyết Nhi thì đạt đến ngưng khí cảnh tầng 2. Mọi người đều tiến bộ rất là rõ ràng. Chỉ có duy nhất mình hắn là tụ khí cảnh tầng 4 cuối bắc, điều này khiến hắn không khỏi buồn rầu. Chỉ là tỷ bọn hắn có 2 cao thủ ngưng khí cảnh tầng 4, nhưng vẫn ở thế hạ phong, bởi vì đối phương có đến 3 tên ngưng khí cảnh tầng 4. 2 đối 3, ở trên nhân số vốn đã rơi xuống thế hạ phong, huống chi bọn họ vừa đột phá, sức chiến đấu càng không ăn thua. Nếu không phải đối phương tự hồ có ý bắt sống, bọn họ đã sớm xong đời. Còn không mau mau đầu hàng, miễn cho ăn thêm đau khổ. Một tên đối thủ nói: "Đối phương chỉ có 3 người, mỗi người đều hung thần ám sát, hiển nhiên là loại mạo hiểm giả tràn ngập sát khí." 3 người Dương Khiêm không đáp, chỉ liều mạng phòng thủ cũng không chịu kém tí nào. Lúc trước thì trong 3 người lấy Dương Khiêm mạnh nhất, hiện tại cũng chẳng ngoại lệ. Hắn vung vẩy trường kiếm, chiến đấu quên mình, tỏa ra khí thế một đi không trở lại. Cũng có may mắn, hắn để cho 5 người có thể cắn răng kiên trì. Trì Hàn cũng bị hai đối thủ trọng điểm chăm sóc. Phốc phốc. Giới hai đòn nghiêm trọng, ngực phải lưng có thêm hai vết thương nữa, máu tươi bắn ra tung tóe. Dương Khiêm rống to, ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, tản mát ra khí tức ngày càng cuồng bạo, thật giống như là có món đồ gì muốn từ trong cơ thể hắn bắn ra vậy. Ồ. Trần Vũ không khỏi ồ lên một tiếng. Dựa theo hắn biết, vị trưởng bối gia tộc Dương gia kia đã tu ra kiếm khí. chính là sau 20 năm mới ở dưới đại bi lĩnh ngộ. Điều này chính là Dương Khiêm nói cho bọn hắn nghe. Hiện tại Dương Khiêm sắp lĩnh ngộ ra kiếm khí, chỉ mới 20 tuổi đã sắp lĩnh ngộ ra kiếm khí, há có thể không khiến hắn vừa kinh ngạc vừa hâm mộ hay sao? Soạt một tiếng, một đánh kiếm ông ánh xẹt qua, sắc minh thật giống như là Trần Vũ đã nghĩ. Nguyên bản Dương Khiêm bị ép vào tuyệt cảnh, lại sử dụng ra kiếm pháp khiến cho người ta phải tán phục. Càng khiến cho người ta tán phục là Một kiếm này vung qua, không ngờ có một ánh kiếm phối hợp, thật giống như là hắn đồng thời vung ra hai kiếm. Không phải hai kiếm, mà ánh kiếm thứ hai chính là kiếm khí. Phốc một tiếng. Ai cũng không ngờ là Dương Khiêm có thể đột nhiên đánh ra kiếm khí. Một tên đối thủ của hắn nhất thời chúng chiêu, kiếm khí xẹt qua, vai trái của người kia lập tức bắn ra huyết hoa. Tốt lắm. Tinh thần của hai người Hà Nguyên đều đại chấn, nhưng thân hình của Dương Khiêm lại đạo đạo. Chân khí của hắn đã sớm tiếp cận khô cạn. Một kiếm cuối cùng này hắn đã đá tuyệt vọng phẫn nộ mà đánh ra được, không nghĩ tới lại hình thành kiếm khí. Nhưng hắn đã vô lực tái chiến, tay phải buông xuống, hầu như không nắm nổi thanh kiếm. Dương Ca, Tô Tuyết Nhi hét lớn, chạy lại đỡ Dương Khiêm lên. Nàng không có mộ, nên cũng nhận biết được tình cảm mà Dương Khiêm dành cho mình. Thấy hành động của Dương Khiêm đã làm tâm hồn nhi nữ của nàng rung động. Ta, ta không sao. Dương Khiêm cắm chui kiếm xuống đất Dựa vào chịu lại không cho mình ngã xuống Đại ca Tiểu tử này đu ra kiếm khí Không thể lưu lại Một tên đối thủ kêu lên Lão đại của bốn người này là đại hắn lông mày rầm Tay trái tiếu hai ngón tay Hắn gật gật đầu nói Đúng vậy Sau này hắn sẽ trở thành mối họa lớn Bây giờ tranh thủ hắn còn yếu Chúng ta làm thịt hắn Vậy sao chúng ta sẽ ít đi chút phiền phức Hè hè hè Bốn con dè béo này Mỗi người thêm một chút tiền chuộc Vẫn có thể bù lại được Nói không chắc thi thể cũng có thể đối ích kim tệ đấy Ba người ngươi một lời ta một câu Ngoại trừ mới đầu thì bị Dương Khiêm đánh ra kiếm khí dọa sở Rất nhanh chóng đã liền khôi phục bình tĩnh Dù sao thực lực của bọn họ vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối Các người đi nhanh đi Ta sẽ ủng hộ cho các người Dương Khiêm chẩm giọng nói Già sức giơ trường kiếm trong tay lên, ánh mắt rất là kiên quyết. Chà chà chà chà, sức mạnh của ái tình thật là vĩ đại. <cười> Tên lão đại cười lớn, khinh bỉ khi mà thấy tình cảnh trước mắt đang diễn ra. Trần Vũ lúc này thầm khen, không biết đến bao giờ mình mới đạt được đến như vậy. Lần trước hắn đã nhìn ra, Dương Khiêm yêu thích Tô Tuyết Nhi và trước đó có thể tu ra kiếm khí, e sợ cũng là lo lắng cho người yêu bị thương, gặp phải bất trắc mới sản sinh ra tâm tình cực đoan. Đương nhiên tâm tính cực đoan cũng không phải là điều kiện tất yếu để hình thành khí. Chỉ là trong tình huống như vậy, thông thường nhân loại sẽ bùng nổ ra tiềm lực trong thân thể. Có chút người thiên tư độ cao liền có thể nắm giữ chữ khí. Hàn thấy tình cảnh trước mắt không khả thi nên muốn đi ra giúp bọn họ. Tuy hắn không đánh lại, nhưng hắn có độ phù, trong đầu hắn liền sinh ra kế hoạch làm anh hùng. Ta tới đây. Trần Vũ hét dài một tiếng tung người bay ra. Không ngờ trong lúc hắn muốn làm anh hùng bay ra, lại vô tình vấp phải gốc cây, làm hắn đập mặt thẳng xuống đất, làm cho tất cả mọi người đều giật mình nhìn lại. <cười> chết cười mất, chết cười mất thôi. Nguyên lai là một vị anh hùng bốn gia tay cứu giúp ư? Tên lão đại ôm bụng cười như điên, nước mắt chảy tề le nhìn sang Trần Vũ. Hắn là lần đầu trong đời gặp được chuyện bi hài như vậy, nào có anh hùng thảm như hắn, mấy tên khác cũng như vậy, đều ôm bụng cười chảy nước mắt. ục chết ta mất thôi." Trần Vũ chửi thầm trong bụng. Vì kế hoạch làm anh hùng của hắn đã thất bại, đã vậy còn bị đối phương cười cho thối mũi. "Lần sau ta phải tính toán kỹ lại mới được, mất hết thể diện rồi." Trần Vũ thầm cày khổ, sau đó lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất cát trên người, cười duyên nhìn tất cả mọi người xung quanh, giơ cao tay chào tất cả mọi người và nói: "À, ta không làm phiền mọi người chứ nhỉ?" Trần Vũ Ba người Dương Khiêm vừa thấy, đầu tiên là vui mừng, tiếp theo thì lại thất vọng. Bởi vì lúc trước Trần Vũ chỉ là độ khí cảnh tầng 4, tới nay mới hơn 6 tháng, chẳng lẽ đối phương còn có thể đột phá ngưng khí cảnh tầng 4 hay sao? Về dù cho là ngưng khí cảnh tầng 4, cũng không thể là đối thủ của ba tên đó được. Đây chỉ là suy nghĩ viển vọng mà thôi, căn bản không thể thành hiện thực được. Bọn họ nhìn ra xung quanh, muốn tìm một bóng người nào khác, nhưng khiến bọn họ thất vọng, chỉ duy nhất có một mình Trần Vũ. Sau đó Trần Vũ quay sang nhìn bốn người quen, khuôn mặt rất là tiếu nói: "À, các ngươi sao lại thảm như thế?" "Tiểu tử, ngươi là ai? Sao lại dám xía vào chuyện của chúng ta?" Tên lão đại không cười nữa, nhìn Trần Vũ mà quát, ánh mắt có chút đề phòng. Tuy đối phương chỉ là tụ khí cảnh tầng 4, anh hùng rơm thôi, nhưng mà gã lo sợ đối phương có người tiếp viện ở phía sau. <cười> "Ngươi có bị ngu không đấy? Khai tên ra để các ngươi tới nơi truy sát ta sao?" Bổn thiếu gia đẹp trai, chứ không bị ngu như các ngươi đâu." Trần Vũ trầm ngâm từ tốn, mặt chà phụng mà nói. "Khá lắm, tự tưởng ngươi chết đến nơi mà còn cao giọng như vậy." Lão Đại lão đại, lại là một con dê béo. Đến nay chúng ta hốt bột mẻ lớn rồi." Tề lão đại cười khì khì. Dưới cách nhìn của hắn, Trần Vũ chính là loại thiếu gia bị người nhà làm hư, căn bản không biết trời cao đất rộng, nhân gian hiểm ác. Nghĩ như vậy, Hắn đương nhiên sẽ không để Trần Vũ ở trong mắt và nói: "Ta xem tiểu tử nhà ngươi rất là hợp mắt, chuyên môn đến đưa kim tệ cho chúng ta, còn không mau lại đây bó tay chịu trói." Ba người đồng thời kêu to, Trần Vũ mỉm cười nói: "Ta nhìn các ngươi lại không quá hợp mắt đâu, sao lại không ngoan ngoãn duỗi cổ ra để ta cho các ngươi mỗi người một nhát, đoàn tụ với cả tổ tiên nhỉ?" Đám người Dương Khiêm nghe vậy không khỏi phì cười, bị dồn vào đường cùng còn dám lớn lối, ngang ngược hơn cả bọn họ. còn đòi chém lại thêm kia một nhát nữa chứ. Tiểu tử thật là giấm thí, lão tử không ưa nhất chính là loại người như ngươi. Một tên thủ hạ bay ra, vẫy một thanh đại đao chém tới đầu của Trần Vũ. Ba người Dương Khiêm thấy thế hô to, cẩn thận. Trần Vũ thấy thế thì vừa né chiêu vừa chạy tán loạn, la lớn nói: "Ê, bớ người ta, có người giết người, có người giết người này." Đám người Dương Khiêm thấy thế liền lấy tay vuốt trán, lắc đầu phái dài, nói không lên lời. Bọn họ cứ ngỡ Trần Vũ này như thế nào, không ngờ lại như thế, đúng là thâm bất khả trắc mà. Này này này, lão Tam, ngươi đừng ra tay quá tàn nhẫn, đây là một con dê béo đó. Lão đại nhắc nhở. Biết rồi, ta nhiều nhất chém đứt hai cánh tay của tiểu tử này thôi, không chết được đâu. Lão Tam nói. Thời điểm đại đao hạ xuống, lưỡi đao hơi chếch, quả nhiên là chém về phía cánh tay của Trần Vũ. Trần Vũ nhanh tay rút kiếm, xèo, một ánh kiếm xẹt qua xẹt lại. Đại đao phóng lên trời giáng xuống, kiếm Trần Vũ đỡ lại được, nhưng mà bị đánh bay ra 10 mét. Xẹt một tiếng, cánh tay Trần Vũ văng ra một ít máu tươi, bên cánh tay có một vết thương do trường đao của tên kia lưu lại, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến lực. Không biết tự lượng sức mình, miệng còn hôi giữa mà bày đặt làm anh hùng, vậy bố sư mẹ, học khôn tiếp đi. Nghe thế ba tên đại hán kia lại cười to vẻ khinh thường. Trần Vũ bò dậy liền quay sang hô lớn với bốn người Dương Khiêm. Mọi người, nhanh chạy lại đây. Ta có một tấm độn phù, chúng ta sẽ thoát được thôi. Nhanh nhanh nhanh nhanh, chạy nhanh lại, chạy nhanh lại. Tín tự từ đó có độn phù. Tên lão đại la lớn và nói, "Thấy thế ba người Dương Khiêm nhanh như chớp chạy lại kế bên Trần Vũ. Tạm biệt nhé, tạm biệt ba tên đầu heo, hẹn gặp lại sau, ở lại bình an nhé." Trần Vũ bốc mạnh tấm phù, tấm phù cháy lên, bụi mù mịt, đưa mọi người chạy ra nơi đó gần mấy chục dặm. Thấy thế ba tên đại hán hô to, mặt tím ngắt, cả đã nằm trên thớt vậy mà cả đám dê béo đó chạy thoát, thật là không ngờ tên tiểu tử đó lại có tấm độn phù. Đáng chết, thật là đáng chết mà, không ngờ tên đó có độn phù. Thật là tức chết ta mà. Khó lắm mới kiếm được vỗ con dê béo, vậy mà, nhanh nhanh, đi kiếm nhanh lên, bọn hắn chạy không được xa đâu. Nhóm người Trần Vũ sau khi dùng độn phù chạy ra, lại thêm gần chục dặm nữa thì mới dừng lại, mọi người đều thở ra một hơi. Trần Vũ không tin mấy tên kia sẽ đuổi theo kịp được. Hắn chắc rằng khi mà thi triển đoạn phù, cho dù ông Cố Nội bọn cường đạo thì cũng chẳng thể tìm ra được bọn hắn. Hây, <cười> cuối cùng cũng thoát được. Cứ tưởng lần này xong đời rồi chứ. Ba người Dương kia như là ở trong mơ vậy. Bọn họ đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ được 3 canh giờ. Hơn nữa là bởi vì đối phương muốn bắt sống đổi tiền chuộc, nhưng Trần Vũ thì sao đây? Cũng may hắn còn tấm độn phù, làm cho bọn đại hán kia tức đến nhéo mó. Nhưng cái hành động của hắn lại để trong lòng mọi người một ấn tượng lớn, một tên rúc chiến đấu thấp nhất mà lại dám ra tay cứu mọi người. Ân tình này bọn hắn chắc chắn là sẽ ghi nhớ. Ờ Trần Vũ, à không, Vũ ca, cảm tạ nhé. Thật sự nhờ có ngươi, nếu không chúng ta liền thảm rồi. Bọn họ sững sốt một chút liền vội vàng xông tới cảm tạ Trần Vũ. Trần Vũ cười cười chào hỏi với bọn họ, bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Ờ sao các ngươi lại chạy đến đây vậy Trần Vũ hỏi Thanh diễm xâm lâm này tương đối nguy hiểm Nếu không phải nơi này có nhiều yêu thú và linh dược Hắn căn bản sẽ không cân nhắc tới Dù sao ai có thể đảm bảo được Yêu thú cấp cao tự nhiên cao hứng Chạy ra đây chơi được cơ chứ À thì Kỳ hạn luận võ và Lưu Vân Tông sắp bắt đầu rồi Chúng ta muốn ở trước đó Làm hết sức tăng cao thực lực Cho nên chạy tới nơi này thử vận may Xem có thể hái được linh dược gì không Dương Khiêm thành thành thật thật thà không một chút dấu giếm mà nói. Trần Vũ không khỏi cười to, vỗ vỗ vào vai của Dương Khiêm mà nói, <cười> "Vậy chúng ta có cùng mục đích rồi đấy. Ta cũng vào đây để tiến hành lịch lãm, chuẩn bị cho kỳ hạn luận phó sắp tới." "À, đúng rồi Vũ huynh. Tại sao lúc nãy huynh biết chúng ta ở đó mà ra tay cứu giúp phải?" Hà Nguyên hỏi. "Ấy, cũng không có gì đâu. Lúc ta đi vào đây liền nghe tiếng đánh nhau ở gần bờ suối, chính vì vậy men theo âm thanh mà đến." Nào ngờ gặp được các người nên mới ra tay cứu giúp thôi." Trần Vũ sờ mũi cười nói. Hắn vẫn còn thấy mất mặt tại pha làm anh hùng ra tay cứu giúp mọi người mà ma xôi kỳ khiến thế nào làm hắn vấp vào gốc cây làm ảnh rất là nhục nhã. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng chẳng để tâm lắm. Dù gì mặt dày đại pháp hắn đã lựa đến tầng thượng thừa rồi, cũng không lo những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Ba người Dương Khiêm đều vui mừng. Tô Tuyết Nhi chu môi nói: "Hây khỏi nói, lần này là chúng ta xui xẻo, không chỉ không hái được linh dược gì, mà còn bất ngờ rơi vào tay bọn phù thủy đó. Lần này về nhà chỉ phải kiếm gì đó xả vui mới được." Trần Vũ cười cười nói, "Mọi người không sao là tốt rồi. Lúc nãy cũng thật là nguy hiểm, cũng may gia gia có cho ta một tấm độn phù, nếu không các người coi là xác định rồi đấy." Trần Vũ vừa nói xong, mọi người liền nghĩ đến kết cục nếu không có tấm độn phù kia thì giờ này bọn họ thật sự là thảm. À vô huynh, chúng ta có biệt tại đây thôi. Chúng ta phải về gia tộc trước, cũng đi 2 tháng rồi, cũng nên về nhà một chút cho mọi người bớt lo. Vậy mọi người đi trước đi. Ta mới vào trường khoảng 5 ngày thôi. Với lại ta còn phải lịch lãm một thời gian nữa để tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Ờ vậy chúng ta đi trước nhé. Huynh cẩn thận đấy. Ngàn vạn lần cẩn thận. Ở đây rất là nguy hiểm. Nếu có gì khó khăn có thể đến phủ Dương gia ở Thạch Thành Thành, ta đây cũng sẽ giúp huynh tận tình. Ờ được. tạ tạ trước. Đám người Dương Khiêm đi khỏi, Trần Vũ thở dài thầm nói: "Hay, ta cũng phải nhanh chóng tìm kiếm được linh dược nghịch thiên cho chính mình thôi, như vậy có thể giúp ta lấy lại được vinh quang." Nghĩ như vậy, Trần Vũ một mạch đi sâu vào trong sơn mạch. Đi vào rất sâu rất là nguy hiểm, nhưng mà trong đó có rất nhiều lợi ích. Nếu may mắn hái được linh dược quý giá có thể tăng lên thực lực. Nếu như huyền thanh quả không cần luyện chế, chỉ cần ăn trực tiếp vào cũng có thể khiến thực lực tăng lên một ít. Nhưng hắn cũng không cầu mong quá về vấn đề này. Như lần trước hắn được chiêu phần tư của Huyền Thanh Khoa, nhưng rốt cuộc ăn vào cũng chẳng có tác dụng gì với cả kinh mạch của hắn. Mà sau khi ăn vào rồi cũng không có tăng lên một chút cảnh giới nào. Đối với hắn, Huyền Thanh Khoa như là một loại trái cây trắng miệng vậy. Nhưng ngược lại, ba người kia đều rất có điểm tốt. Trần Vũ vừa đi vừa quan sát, hai canh giờ sau hắn đi sâu vào sơn mạch, đương nhiên vẫn chưa đến nội vi sơn mạch. Đợi này còn cách hơn 3 ngày đi đường mới vào đến bên trong nội phi. Hắn không ngừng tìm kiếm linh dược và yêu thú. Tuy nhiên yêu thú đề cấp thì thấy cũng phải con, nhưng không gặp được linh dược quý giá nào cả. Nhưng may mắn phát hiện một con âm phong thử. Đó là nhất cấp sơ giai yêu thú, mạnh hơn đề cấp yêu thú một bậc. Âm phong thử này có màu lông màu nâu sẫm, dài chừng khoảng nửa mét, nhìn vào hung mãnh vô cùng. Trước hết hắn không muốn manh động đến âm phong thử. nên nấp trong bụi cây gần đó để tiến hành quan sát tình hình. Mình nên tiến đấu với con âm phong thử này không nhỉ? Mặc dù nó chỉ là nhất cấp sơ giai yêu thú, nhưng cũng tương đương với cả võ giả tụ khí cảnh giới tầng 4 tầng 5 rồi. Trần Vũ suy tư hồi lâu, hắn khó lắm mới tìm thấy đối thủ đủ đẳng cấp để chiến đấu với mình, nên hắn quyết định sẽ chiến trăm hiệp với nó. Mặc kệ, nếu không đánh lại con chuột đỏ này thì ta quả thật là phế vật rồi. Ê, con chuột kia! Mao giơ tay chịu trói, đành khỏi ăn phải đau khổ. Nghĩ vậy, Trần Vũ liền siết chặt trường kiếm bên tay, hô to xông vào Âm Phong Thử. Âm Phong Thử thấy tên thiếu niên đứng đó la ó, nó thầm nghĩ, cái tên điên này không ở nhà uống thuốc lại chạy đến đây làm loạn sao? Hai con mắt của Âm Phong Thử đỏ ngầu cả lên, dám đến ổ của nó mà dương oai. Nó liền vơ cái móng vuốt sắt bén đánh một chảo về phía của Trần Vũ. Ầm! Âm... Trần Vũ liền bị âm phong thử đánh bay ra Thanh kiếm văng ra cách Trần Vũ tầm khoảng 3 mét Trên người có vài vết thương nhỏ do bị móng vút của nó đánh trúng Thấy thế hắn liền nuốt vào một viên hồi huyết dịch để chữa thương Ta không tin không đánh lại một con chuột như ngươi Ngươi tưởng to sắc là ta sợ sao Xem đây Trần Vũ nắm chặt nắm đấm Cắn răng chịu đau hô to Phá tái quyền Ẩm một tiếng Một quyền đánh ra còn chưa kịp động tới Phát hiện nguy hiểm, Âm Phong Thử liền nhanh chóng phóng sang một bên. Âm Phong Thử cũng không yếu thế, lấy đà nhảy nhanh, móng vuốt sắc bén đánh vào người của Trần Vũ một lần nữa. Thấy móng vuốt sắp động vào mình, Trần Vũ ngã người xuống, lăn nhanh sang một bên, nhặt trường kiếm lên, nhanh tay chém lên móng vuốt của Âm Phong Thử, nhất thời tia lửa văng ra tung tóe. "Ai, chỉ là một con chuột lớn mà cũng lợi hại như vậy." Trần Vũ cảm thán. Nhanh tính toán trong đầu, Trần Vũ nhếch miệng cười nhạt một cái. Đội kiếm qua tay trái, tay phải ra quyền nhanh chóng đánh tới Âm Phong Thử. Tay trái cầm kiếm đánh tới, Âm Phong Thử nhanh chóng đỡ lại. Trần Vũ cười một cái và đúng như kế hoạch hắn đã dự đoán, tay phải phá tái quyền đánh mạnh vào đầu của Âm Phong Thử làm nó choáng váng đầu óc. Thấy như vậy, Trần Vũ nhanh tay cầm chiếm kiếm, đâm mạnh vào cổ của Âm Phong Thử, máu văng ra tung tóe nhộp đầy cả thanh trường kiếm. Đôi mắt của Âm Phong Thử đỏ ngầu nhìn Trần Vũ, nó không ngờ lại chết như vậy. Nó thật là không cam lòng Sau khi đánh chết âm phong thử Trần Vũ liền cầm trường kiếm vạch bụng của nó ra Thò tay vào trong để mò tìm yêu hạch Không phải nhất cấp yêu thú nào cũng có yêu hạch Nếu may mắn sẽ bắt được một con có Còn lại hầu như rất là ít Tỷ lệ có yêu hạch này là 4 trên 10 con Nếu là loài yêu thú nhị cấp Thì hầu như là đều có yêu hạch trong người Ai, Thật là không ngờ Con chuột to lớn này lại có yêu hạch Lần này ta thật là may mắn Hắn cười lớn như là nhặt được vàng từ trong bụng con yêu thú, lấy ra một quả yêu thạch nhỏ chỉ đầu khoảng ngón út, nó có màu lam nhạt nhạt phát ra. Tuy chỉ là yêu hạch cấp 1, nhưng đối với hắn rất là có giá trị, vì đây là con yêu thú đầu tiên hắn tự tay giết được. Làm xong, hắn lấy yêu hạch bỏ vào trong túi vải cất đi, sau đó chặt lấy đi tứ chi của âm phong thử để vào túi vải. Hắn không thu nguyên con vì túi vải có hạn không thể chứa quá nhiều đồ. nên hắn chỉ lấy những thứ tốt tốt thôi. "Hây, ta gặp may, mới có thể thắng được con âm phong thử này. Nếu gặp con yêu thú khác, chỉ sợ lành ít dữ nhiều." Trần Vũ tiếp tục đi sâu vào sam lâm và quả nhiên dự đoán, càng vào sâu trong sơn mạch thì càng nhiều linh dược, nhưng mà đồng thời cũng nguy hiểm nhiều hơn. Trên đường đi gặp không ít linh dược, nhưng đó cũng chỉ là linh dược bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Hắn cũng mặc kệ, miễn là linh dược liền hay chúng bỏ vào trong túi. Trời cũng sắp tối rồi, ta cũng nên nghỉ ngơi, lấy sức ngày mai đi chinh chiến tiếp. Trong thủ thời gian còn chưa tối hẳn, hắn đi xung quanh nhặt mấy cành cây khô rồi lại nhóm lửa. Lấy mấy cái đùi của con âm phong tử lúc sáng giết được trong túi vải, hắn dùng thanh gỗ xuyên ngang qua để nướng lên. Chưa đầy một khắc sau, một mùi thơm nồng nặc truyền ra, làm hắn phải chảy nước miếng vội vàng cạp một miếng. Hay, thịt con chuột này ăn thật là ngon, khác với thịt của mạnh thú mà ta ăn được lúc trước. Sau khi ăn xong, Trần Vũ lại dụ tất đống lửa. Vì ban đêm mà không dập tắt lửa liền tương đương với tự sát. Vì ánh lửa sẽ giật đến rất nhiều yêu thú chú ý, không ai chơi dại mà dám đốt lửa vào ban đêm cả. Làm xong hết thảy, hắn nhảy lên một cây đại thụ lớn, chứa nổi khoảng 5 người trung niên chưa chắc đã ôm hết. Lúc này bắt đầu có nhiều tiếng rống của các loài yêu thú liên tục. Ai, ở trong sơn mạch này thật là nguy hiểm quá. Vì cha, vì mẫu thân và vì chính mình nữa, nên phải cố gắng thôi. không thể làm thêm gánh nặng cho mọi người nữa. Nghĩ vậy, Trần Vũ liền nhắm mắt ngủ, tuy nhiên hắn không có ngủ say mà vẫn cảnh giác vì nơi này quá là nguy hiểm. Chỉ một phát thôi là vạn kiếp bất phục, nên hắn không dám xem thường. Đến gần sáng, mặt trời ló lên đỉnh cây, xung quanh rất là nhiều sương mù sớm, có nhiều giọt nước đọng lại trên lá cây trong vắt, tiếng chó sói giống vang lên vài lần sau đó tắt hẳn. Trần Vũ ngồi trên tán cây cổ thụ lặng lẽ vận nạp khí quyết, hấp thụ linh khí. Đây chính là công pháp Hoàng cấp trung phẩm của gia tộc của hắn, dựa vào nó có thể đạt tới cảnh giới hóa khí cảnh. Tuy chỉ là Hoàng cấp trung phẩm, nhưng đối với gia tộc hắn lại rất là quý. Có rất nhiều gia tộc vì tranh giành những thứ này mà đánh đến xuất đầu mẻ trán. Đợi tám hơn một canh giờ sau mặt trời đã lên cao, yêu thú lúc này cũng rút đi phần lớn, chuyện an toàn hơn trước khá là nhiều nên Trần Vũ chật mở mắt. Tại sao đi vào đây đã được gần nửa tháng rồi mà ta không tiến bộ một chút nào nhỉ? Tại sao lại như vậy chứ Ta hẳn không có lưỡi biếng mà Trần Vũ suy nghĩ miên man Hắn nhớ lại phụ tân hắn từng nói Kinh mạch của hắn bị đứt đoạt Nên khó lòng mà tu liệt Ta không tin đời này ta chỉ có thể làm người thường Chỉ cần một viên huyết liên đan thôi Là ta có thể trị được kinh mạch của mình Nhưng mà căn bản là Bá luôn gia tộc cũng không đủ mua được Đây là con số mà gia tộc hắn không có nổi Huyết Liên Đan chính là tam phẩm đan dược, do tam phẩm luyện đan sư chế tạo, giá cả vô cùng đắt đỏ, như là trong thành quán, cho dù là thành chủ thì cũng chỉ mời được một nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Còn các gia tộc còn lại, hầu như không có người nào mời được luyện đan sư, trừ Trương gia gia. Không biết bọn họ đã dùng kế bẩn gì mà lại mời chào được một nhất phẩm luyện đan sư. Nhất phẩm luyện đan sư mà được mời chào như vậy, huống chi tam phẩm luyện đan sư Làm sao gia tộc hắn mời được chứ? Suy nghĩ một lát, Trần Vũ thầm nói, ông trời không tuyệt đường người. Ta truy cầu võ đạo bao lâu nay, chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ. Vậy tại sao người lại đối xử với con như thế? Hãy cho con một cơ hội đi mà. Giảm một tiếng, nhất thời lối điện trên trời vang lên làm hắn giật mình, rụt đầu lại, nhìn lên trên trời lẩm bẩm, không phải linh nghiệm như vậy chứ. Người nói xem, tiểu Vũ ở trong sơn mạch lâu như vậy, cũng gần 2 tháng rồi, không biết nó gặp nguy hiểm gì không đây." Hàn Nguyệt lo lắng hỏi Trần Thiên Hàn. Trần Thiên Hàn lắc đầu đáp, "Không cần lo lắng. Trước khi đi ta đã đưa cho Tiểu Vũ một tấm độn phù rồi. Có tấm độn phù đó thì nó rất an toàn thôi, có lẽ cũng không nguy hiểm gì đâu." "Không cần làm võ giả gì cả, làm người thường cũng được mà, cưới vợ sinh con, sống hết quãng đời còn lại, còn cũng không mong nó gặp nguy hiểm gì cả. Không sao, không sao." Tiêu Vũ chắc chắn sẽ bình an trở về thôi. Hai người nói chuyện một hồi lâu, Hàn Nguyệt vào trong phòng Trần Thiên Hàn cũng đi làm công việc của mình. Tại Nam Linh Thành luyện võ đường. Này, tại sao không thấy tên phế vật Trần Vũ đó nữa nhỉ? Trình Thiếu La nhìn khắp nơi trong luyện võ đường tìm Trần Vũ. Hắn muốn lấy tên phế vật đó làm bao cát, nhưng mà không ngờ nhiều ngày liên tục vẫn không thấy bóng dáng hắn tới nên bất mãn mà nói. Có gì mà Trình huynh suy nghĩ chi cho mệt? Chắc là lần trước bị huynh đánh trong một trận trước mặt nhiều người, vì vậy nhục quá nên từ bỏ thôi mà." Đồng Thanh Long nói. Hắn chính là đại thiếu gia của Đồng gia, là một trong những gia tộc phụ thuộc vào Trương gia. "Đồng huynh nói chí phải đấy, cần gì phải để tới tên phế vật đó, nào, chúng ta đi thanh lâu chơi thôi." "Ờ, được." Tại Thành Diễm Sâm Lâm. "Đừng đuổi theo ta, ta chỉ là vô tình đạp trúng người thôi mà." Thanh niên áo xanh vừa chạy vừa la lớn, trên lưng có vác theo một cái túi vải, chạy như điên trong sân mạch. Phía sau hắn là một con yêu thú, lông giáp đỏ tươi, răng nanh dữ tợn không ngừng phun ra hỏa hầu. Đây chính là yêu thú nhất cấp trung giai xích hỏa. Và đúng như tên, yêu thú này có hỏa thuộc tính. Trong quá trình hắn không biết ma xôi quỷ khiến thế nào, mà hắn từ trên cây nhảy xuống đã vô tình đạp trúng đuôi của nó, nên mới bị nó đuổi chạy như vậy. Cũng là một phần do xích hỏa đúc trong bụi cỏ. chỉ ló cái đuôi ra ngoài mà không động đậy gì cả. Làm hắn tưởng đó là cành cây khô nên mới đạp xuống. Nào ngờ vừa đạp trúng, xích hỏa liền quay đầu lại, nhìn hắn tỏ ý bất ngờ chưa. Vèo một tiếng, nhất thời một đoạn hỏa hầu bay ra, trúng vào mông của thiếu niên áo xanh. Hết, nóng, nóng, nóng quá, nóng quá đi thôi, cháy quần ra rồi. Nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết thôi. À, đúng rồi. Thiếu niên không ngừng la lớn vừa chạy vừa dập lửa. Người này không ai khác chính là công tử số nhỏ của chúng ta Trần Vũ. Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng, liền tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên, quả nhiên Sích Hỏa không thể đuổi lên theo lên trên được. <cười> Ngươi có ngon thì lên đây, chúng ta chiến đấu trong hiệp không nghỉ. Trần Vũ chỉ tay xuống phía dưới cười lớn. Sích Hỏa biết mình không thể đuổi lên cây được, đứng ở dưới gầm gừ một chút rồi rời đi. Đi được khoảng 2 ngày tiếp theo, Trần Vũ không phát hiện được yếu thú nào cả. Vì hắn đi gần với bìa sơn mạch, gặp rất nhiều mạo hiểm giả qua lại, nhưng nhìn hắn ăn mặc rách nát còn thua cả bọn họ nên không ai dám rảnh mà làm khó khăn hắn. Cũng vì nhiều mạo hiểm giả vào đây nhiều nên bìa sơn mạch hầu như là đã bị mạo hiểm giả bắt gần hết rồi, làm gì đến lượt hắn. Chính vì vậy số lượng rất là ít, nhưng hắn lại phát hiện một con yêu thú cấp 3 U Văn Báo đang nằm hưởng thụ trong hang động. Mà U Văn Báo này là nhị cấp yêu thú mà còn là ưu thú phong thuộc tính, có thể so với cả võ giả ngưng khí cảnh, chủ yếu lấy tốc độ mà dương danh. Ngưng khí cảnh bình thường cũng sợ khó mà giết được, chỉ có ngưng khí cảnh tầng 6 trở lên mới có thể đánh chết. U văn báo có giá trị nhất trong ạ chính là da báo cùng với răng nanh. Ngoài ra còn có yêu hạch của nó, được rất nhiều nơi thu mua. Mấy cái này cái nào cũng có giá trị mấy ngàn kim tệ. Mặt khác gân cốt cũng có thể bán được với giá không nhỏ. chỉ là u văn báo hành tung phiêu dật không chừng, rất là khó tưởng phát hiện được tung tích của nó. Hơn nữa cũng không đủ thực lực, tốt nhất vẫn không nên đi trêu chọc nó, nếu không tùy thời sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ này. Trần Vũ trừng mắt lên, hắn cảm nhận được một luồng uy áp đang phát ra từ người con u văn báo kia. Hắn liền không khỏi rùng mình một cái. Mình bây giờ chỉ là mới là tụ khí cảnh tầng 4, làm có cùng đẳng cấp với con u văn báo này đâu. Như vậy là đồng dạng với tử xác, thôi bỏ đi. chỉ một tu khác chơi. Trần Vũ thầm nói như vậy. Không để ý con u văn báo nữa, hắn thấy tốt nhất là né xa nó ra tránh làm phiền nó, nếu không hắn sẽ là thức ăn trong bụng của yêu thú kia. Thế là Trần Vũ chọn đi đường vòng né xa con yêu thú cấp 3 này ra. Đi được một canh giờ, đứng xa xa hắn thấy được một đội mạo hiểm giả, gồm khoảng hai người đang đứng vây xung quanh một con nhị cấp yêu lang, nó đang bị thương nặng. Yêu lang là loại yêu thú có da xám, có giá trị nhất trong yêu hạch của chúng. Ngoài ra còn da lông của chúng, răng nanh làm vũ khí cũng được xem là khá tốt, được luyện khí sư mua với giá khá là cao, còn da chúng thì được làm áo giáp. Đứng ở xa xa thấy Trần Vũ đang nhìn, một đại hán râu quay nón, mặt có vết sẹo to như là trâu nói với hắn: "Ê, tiểu tử, vào tiếp chúng ta một tay. Con yêu lang này bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát." Chúng ta sẽ chia cho người một chút Thấy vậy Trần Vũ cũng trả lời Ờ được Ta sẽ góp sức với các huynh Trần Vũ lấy trường kiếm bên người cầm lên Tiến lại gần đội mạo hiểm giả đó Liền ra chiêu phong cưng chảm Hai người kia cũng đồng loạt ra chiêu Oanh ầm um. Yêu làng bị công kích của ba người Đánh cho văng ra xa tầm khoảng 10 mét Mình mày đầy vết thương Máu chảy nhiều lắm Làm lông của nó dính xềm xệt với nhau Thấy vậy, yêu lang cố gắng đứng dậy bắt đầu chạy. Trung Hán thấy vậy hô to: "Đứng lại, không được chạy." Bị Trung Hán đuổi, con yêu lang cố gắng chạy nhưng mà không được, nó đã bị thương quá nặng rồi. Bị Trung Hán tung một cước, con yêu lang nằm súng mặt đất, giật giật mấy cái rồi nằm im tại chỗ. Thấy vậy, mọi người lại gần con yêu thú bắt đầu phân chia. Trung Hán nói: "Tiểu Tử có công giúp chúng ta bắt được con yêu thú này." chúng ta chiêu cho ngươi răng nanh của nó, còn lại là của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Được. À ta thấy tiểu tử ngươi khá được, nên muốn nhắc nhở ngươi, với thực lực mèo ba chân của ngươi, không nên đi sâu vào trong này đâu, nếu không sẽ chết mà không có nơi chôn đây. Tên đại hán da quay nó thản nói, đây cũng là sợ thật. Với thực lực mèo ba chân của hắn thì gặp yêu thú cấp 1 cao giai, còn cơ may chuẩn được. Nếu mà gặp cấp 2 trở lên là chết chắc. À đại ca yên tâm đi, tiểu đệ sẽ cẩn thận, nếu không may gặp phải yêu thú cấp cao thì sẽ chuẩn trước. Cảm tạ huynh đã nhắc nhở. Nếu không may bị chết thì sẽ trở về báo tin cho đại ca biết. Trần Vũ gật đầu nói với tên đại hán đầu quay nón. Tên đại hán kia nghe vậy không khỏi trừng mắt trong lòng thầm bắng, người chết rồi thì báo tin cho ta làm cái gì. Sau khi lấy được răng nanh của yêu lang, Trần Vũ tiếp tục đi sâu vào trong sơn mạch. và cũng không để ý tới lời của trung hán lúc trước nhắc nhở. Đối với hắn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên thản nhiên bước sâu vào bên trong. Đến gần tối, Trần Vũ thấy một hang động, xung quanh có sương mù dày đặc, miệng hang động tầm một người vào, cây khối ôm tầm che khuất, nếu không xem kỹ thì sẽ không phát hiện ra cái hang động này đâu. Tới trời sắp tối nên cần chỗ nghỉ chân, hắn đi vào trong hang động. Tay phải nắm chặt thanh trường kiếm, cẩn thận đi vào trong hang động. Nếu có yêu thú bên trong thì chạy ra, hắn sẽ liền co rào chạy thật lẹ, còn không thì hắn sẽ có một chỗ nghỉ chân thật là tốt. "Ôi, qua ở trong đó không phải?" Trần Vũ nói vọng vào trong, nhưng một lúc lâu sau thì cũng không có tiếng người, hay là yêu thú đáp trả. Hắn liền biết bên trong không có thứ gì, nên hắn chậm rãi tiến vào. Nhưng hắn cũng không chắc, hắn sợ có người hoặc là yêu thú đó đang ẩn nấp, đợi hắn vào thì cho hắn một phát quy tiên. Chính vì vậy hắn liền cẩn thận Nắm chặt trường kiếm, từ từ tiến vào bên trong. Khi đi vào hang động, liền thấy mép hang động có 3 cây huyết linh thảo là linh dược cấp 1 cao cấp. Hắn cẩn thận xem xét ngoài hang động, xem có người nào đang theo dõi hay không. Khi đã chắc chắn là không có người theo dõi, Trần Vũ nhanh tay hái 3 cây huyết linh thảo bỏ vào túi. Tay vỗ nhẹ vào túi, hắn xem đây là báu vật của mình. Không ngờ lại may mắn như thế. 3 cây huyết linh thảo này bán cũng khá khá kiếm tệ đây. Hắn nhìn sâu vào bên trong hang động, thấy hang động này có xu hướng đi xuống lòng đất. Xa phía trước tầm khoảng 10 mét, điện không có tầm nhìn, chỉ thấy một mảnh tối đen như mật. Hắn từ lúc vào trong hang động, không cảm thấy một chút khí tức ba động nào cả. Nên hắn cũng đoán 8-9 thành là hang động hoang, nhưng mà vẫn cẩn thận lắm. Hắn đành lấy viên dạ Minh Châu cỡ ngón tay. Thứ Minh Châu này ở ngoài bán khá là đắt mỗi viên cỡ khoảng 30.000 kim tệ. Viên này là cha hắn trong lúc đi lịch lãng lúc còn trẻ nhặt được, sau đó cho mẫu thân của hắn, nhưng về sau lại bị hắn chôn được. Hắn nhìn viên Dạ Minh Châu nhớ lại lúc đó, mẫu thân hắn biết hắn lấy trộm thì cho hắn một trận tơi bời hoa lá, cả ngày vẫn không xuống giường được. Nhưng thấy hắn thích nên mẫu thân hắn cho hắn và cũng từ trận giao huấn đó làm hắn nhớ đến tận bây giờ. Mẫu thân hắn nói thật ra thì rất lại hiền, nhưng mà khi hắn làm sai hay là quậy phá, chỉ ở phận mẫu thân hắn như là một người khác vậy, sẽ chẳng nương tay, sẽ giáo huấn hắn thật là chu đáo, một trận no đòn và nhờ đến trận đòn hắn toàn dụng mình một cái. Hắn cầm Dạ Minh Châu chậm chậm tiến vào. Vì khoảng Dạ Minh Châu của hắn khá là nhỏ nên chỉ thấy ánh sáng mờ mờ ở phía trước. Càng đi sâu vào trong hang động, hắn thấy hang động ngày càng lớn, có xu hướng nghiêng xuống phía dưới lòng đất. Khi mà kê tay vào vách đá liền nghe tiếng róc rách nhỏ nhỏ. Hắn liền nghĩ ở đây có một mạch nước ngầm. Thấy vậy, hắn đi càng ngày càng sâu xuống dưới lòng đất. Đi được khoảng 1 canh giờ, bây giờ ước chừng cách mặt đất khoảng ngàn thước rồi. Đi được khoảng một lúc nữa, liền phát hiện phía trước có một cái hang động khá là lớn, to gần khoảng 10 mét vuông. Phía trước hang động vẫn còn đường tiếp tục đi xuống. Bên trong hang động có khoảng 3-4 viên dạ minh châu đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, do bị đất cát che phủ rất nhiều nên không tỏa ra hết ánh sáng. Nơi này thật là lạ Hẳn là cũng chưa từng có người đi qua nha Trần Vũ cẩn thận đánh giá khắp nơi Đánh giá tình hình nơi này Hắn không thấy nơi này có dấu hiệu có người xâm nhập vào Và cũng không có dấu vết của yêu thú Chỉ có duy nhất mình hắn Khiến hắn cũng cảm thấy hơi lạ Mặc kệ nơi đây là đâu đi Nhưng Cặp <cười> được ta xem như là xong rồi Trần Vũ cười nham hiểm Đi lại gần một viên dạ Minh Châu Viên dạ Minh Châu này to lớn bằng 5 đấm người lớn So với viên dạ Minh Châu của anh đang cầm trong tay không biết lớn hơn bao nhiêu lần Ánh mắt hắn sáng rực lên Nhìn chằm chằm vào viên dạ Minh Châu trước mặt mình Viên dạ Minh Châu bị vùi vào đất Chỉ ló lên phân nửa Trần Vũ nhanh tay đảo lên Ê! Viên dạ Minh Châu này mà đem đấu giá Át hẳn giá trên trời Ta hôm nay thật là may mắn quá à nha Trần Vũ cười ha ha Nhẹ nhàng bút ve sau đó cất viên dạ Minh Châu thứ nhất vào trong túi vải của mình Sau đó tiếp tục đào tiếp ba viên còn lại. Hắn chỉ lấy đi ba viên dạ minh châu, chỉ giữ lại một viên duy nhất để thắp sáng. Tuy chỉ có một viên thôi, nhưng vì được hắn đào lên khỏi mặt đất nên nó tỏa sức tỏa sáng. Khi làm xong thì thấy bụng mình cồn cào biểu tình, hắn đành cười thả một cái. "Hay, nãy giờ lo trộm đồ, không để ý tới hình như là mình đã đói bụng rồi." Hay. Trần Vũ liền mất một ít thời gian chạy ra khỏi hang động. Cẩn thận dò xét xung quanh, nhanh chóng nhặt thật nhiều cây khô sắp lại thành bó lớn, sau đó vác vào trong hang động lúc trước. Nhóm lửa lên, Trần Vũ lại tiếp tục lấy thịt yêu thú cấp thấp ra nướng ăn, sau đó thiếp mắt ngủ dần, nhưng mà vẫn như lần trước, hắn không dám bỏ cảnh giác. Đang ngủ được một chút, hắn nghe tiếng gió thổi từ hang động tối đen phía trước thổi đến. Khi hắn dùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh giống lưng. Nhưng rất nhanh vì mệt quá, hắn lại chớp mắt ngủ như chết, không quan tâm đến sự tình bên ngoài nữa. Khi mà thức dậy, Trần Vũ liền bắt đầu hướng xung quanh tìm kiếm một lượt thật là kỹ lưỡng. Hắn không muốn mình để mất một chút bảo bối nào, nếu như vậy hắn sẽ rất là đau lòng. Đã bởi tìm kiếm một trận, cũng không thu thêm được gì. Trần Vũ thu viên Dạ Minh châu còn lại vào trong túi phải. Sau đó lấy viên Dạ Minh châu nhỏ tiếp tục hướng vào trong hang động phía trước đi tiếp. Ngày thứ 2, hắn cũng thấy được một hang động. Quy mô hang động lần này nhỏ hơn lần trước gấp đôi, nhưng mà lần này trong hang động hoàn toàn trống trơn, nhưng hàn khí ngày càng mạnh, làm hắn cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Hắn phải đem chân khí vận chuyển mới làm cái lạnh bớt đi được, nếu không phải canh giờ nữa hắn sẽ chết vì hàn khí. Không biết phía trước hang động kia là cái gì mà lại mang theo nhiều hàn khí như vậy, thật là không thể hiểu nổi. Trần Vũ ngồi xuống nhóm lửa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi ăn uống no nê, hắn lại hướng xung quanh hang động đào bới mọi ngóc ngách để tìm kiếm. Nhưng rất nhanh chóng làm hắn thất vọng nặng nề. Cái gì cũng không có, đúng là hang động phế vật mà. Trần Vũ chửi ầm một tiếng, sau đó lại tiếp tục đi sâu xuống hang động phía dưới. Bấy giờ hắn càng lúc càng hiếu kỳ, không biết phía trước đang có gì đợi hắn. Nhưng hắn vẫn không sợ. Ngày thứ ba tiếp tục men theo hang động đi xuống, bấy giờ hắn cũng không biết mình đã xuống được bao sâu. Nhưng hắn càng lúc càng nghe rõ tiếng nước chảy sóc sách vang lên. Lại là một hang động sao? Trần Vũ đứng sửng sứng tại chỗ. Phía trước mặt của hắn là một hang động nhưng mà không lớn. Phía trong hang động có một cái đầm nước nhỏ ức trường khoảng 2 mét. Trần Vũ lấy trong túi ra viên dạ minh châu lớn đặt xuống. Sau đó liền nhanh chóng chiếu sáng khắp hang động. Bước lại gần hồ nước, Trần Vũ nhìn thấy bên trong có một bông hoa. Trông như là hoa sen có màu trắng cùng với màu lam. Trần Vũ liền kinh hỉ. Ồ, oh, không ngờ nơi này Lại có một cây thủy lam hoa Linh sở cấp 3 Giá trị liên thành Lần này ta sầu to rồi Trần Vũ cười lớn ngồi xuống nhìn cây thủy lam hoa một chút Nhưng mà không vội hài nó đi Hắn lại như hai lần trước Đi xung quanh mọi ngõ ngách tìm kiếm Nhưng hắn kiếm hồi lâu cũng chẳng có gì Chỉ duy nhất một cây thủy lam hoa kia mà thôi <cười> Mặc dù không tìm được thứ gì khác Nhưng còn tốt hơn là không tìm được gì như là lần trước Trần Vũ đành chấp nhận sự thật, cũng không tìm kiếm nữa, mà thành thật ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn như bao lần chưa bao giờ từ bỏ tu luyện, lúc rảnh rỗi hắn thử ngồi tu luyện một chút. Nhưng mà không may cho hắn, vẫn như là không cách nào tu luyện được, khiến hắn rất là phiền lòng, vì cái thời hạn 2 tháng sắp tới mà hắn cũng chẳng có cái gì để thực lực. Ngày tiếp theo Trần Vũ tiếp tục đi sâu xuống phía dưới hang động thần bí này. Nhưng lúc này hắn cảm thấy hàn khí lạnh hơn lúc trước rất là nhiều. Giấu đi ông muốn biến hắn thành băng nhân. Trần Vũ dùng chân khí sưởi ấm toàn thân, lại tiếp tục đi xuống phía dưới. Bỗng hắn đi được một lúc, liền thấy phía trước có một cái hang động rất là lớn, lớn hơn hẳn những hang động lúc trước cộng dồn lại. Âm thanh róc rách cũng kêu càng rõ hơn. Có tiếng nước chảy lúc trước ta nghe được, chắc là từ đây rồi. Trần Vũ đi đến hang động đó, hắn thấy có một tòa tháp cổ cao chọc trời đang nằm lẳng lặng ở giữa hang động. Trong hang động có một đầm nước thật là lớn, căn bản không biết sâu bao nhiêu. Cái đầm nước này để ngăn cách xung quanh tiến lại gần chiếc tháp đó. Trần Vũ phóng ánh mắt đánh giá sơ xung quanh, nhưng mà cũng không nhìn rõ được điều gì. Chà chà, một chiếc tháp thật là lớn quá. Trong một hang động lại có một chiếc tháp to lớn như thế này, chắc chắn đây là bảo tàng hay là cái gì đó không tầm thường. Nghĩ đến đây lòng hắn liền kinh hỉ. Trần Vũ đưa mắt đánh giá chiếc tháp trước mặt. Chiếc tháp này có màu xám đen Căn bản không biết là bằng chất liệu gì Chiếc tháp này cao bao nhiêu hắn cũng không rõ Vì phía trên hoàn toàn không có ánh sáng Nhưng mà phía dưới đối diện Lại có cửa màu đen Thẩm viền ánh kim đang đóng chặt lại Xem ra lần này Ta gặp được bố vật thật rồi Trần Vũ dùng tay chạm vào mặt nước Làm hắn giận mình Là nước ở đây rất là lạnh Hắn nhìn sang thấy hồ nước đặc biệt này Ngăn cách chỗ hắn đứng với chiếc tháp chừng khoảng 10 mét thấy khoảng cách không xa lắm và với thực lực của hắn căn bản là không thể nào nhảy sang bên đó được. Hắn đành cắn răng chịu đựng lạnh giá, hắn bay xuống đầm nước để bơi về phía chiếc tháp màu đen đó. <cười> lạnh quá, lạnh quá. Cùng hay cuối cùng cũng đến được, nếu không nếu không ta thành băng nhân mất thôi. Trần Vũ leo lên bờ, vận công dùng chân khí làm ấm thân thể. Một lát sau ngồi dậy, điều đầu tiên hắn muốn làm là đi vòng quanh xem có gì quý giá hay không. Nếu có đồ quý giá mà không lấy, đây là tội lớn, nên hắn liền vui mừng cầm Dạ Minh Châu đi vòng vòng xem xét. Hắn phải mất đến 2 canh giờ để đi được một vòng quanh chiếc tháp đó. Bây giờ hắn xác định được rằng cái tháp này to bằng cái hang động này. Cái tháp này đặc biệt không có chỗ nào để vào, trừ chiếc cửa đen thui đang đóng kín kia thôi. Đi lại chỗ cửa tháp, chiếc tháp có một chiếc cửa đang khép kín, trên cửa có điêu khắc hai hình rồng màu vàng ánh kim, trông rất là chân thật. Cứ như là con rồng này còn sống vậy Sao ta cứ có cảm giác Hai mắt con rồng này như đang nhìn chầm chầm Vì mình vậy nhỉ Nghĩ đến đây Trần Vũ cảm giác lạnh toát toàn thân Hắn thử di chuyển sang một hướng khác Nhìn lại thì hắn vẫn thấy Hai mắt con rồng đang nhìn chầm chầm hắn Trần Vũ thử đi đi lại lại Hắn vừa đi vừa nhìn vào Hai mắt con rồng Quả nhiên khi hắn di chuyển Hai mắt con rồng kia cũng di chuyển theo À ta biết rồi Chắc... thấy mình đẹp trai quá mà nhìn đây. Đừng đùa chứ." Trần Vũ hoàn toàn chết lặng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn hoàn toàn không biết, nhưng gan hắn rất là lớn. Một lát sau, vẻ sợ hãi trên mặt hắn đã mất. Nếu nó đã thần kỳ như vậy, hẳn là cái đồ chữ bên trong hoàn toàn không phải đồ thường đâu. Nghĩ đến cảnh tượng mình lấy được đồ trong chiếc tháp, hắn vui sướng vạn phần. Hắn nhìn xung quanh thêm lần nữa. Tẩm suy nghĩ tính toán thật là kỹ lại mọi tình huống có thể xảy ra để biết đường bảo phòng bị. Trong hang động này, ngoài phát hiện chiếc tháp này thì chẳng có gì khác, đúng là cái cùi bắp, đang tốn công bơi qua mà trả được cái mẹ gì. Mà chiếc tháp này lớn thật đấy, không biết là bên trong có bảo bối gì không. Nếu không đừng trách ta gỡ chiếc tháp này ra bán tài liệu cho mấy luyện khí sư. Nhưng mà gỡ không được mới là một chuyện chứ. Trần Vũ thở dài một cái, Liên nhanh chóng bác bỏ cái ý kiến dã đồ món này để đem bán đấu giá của mình. Nhưng không biết vị đại năng nào xây nên dựng chiếc tháp này đây. Chiếc tháp lớn như vậy, không biết sẽ tốn bao nhiêu tài liệu đây, chắc là con số kinh khủng lắm đây. Trần Vũ vuốt cảm suy tư nhìn chằm chằm vào trong chiếc tháp màu đen trước mặt. Không biết có nên vào thử không nhỉ? Lỡ trong đó có thứ gì nguy hiểm rồi sao? Trần Vũ ngồi suy nghĩ ngây gốc tại chỗ, trong lòng vừa muốn vào mà cũng không muốn vào. Trong khoảng 3 hơi thở sau, Trần Vũ quyết định đi vào chiếc tháp này, biết đâu mình kiếm được bảo bối thì sao. Lúc đó hắn nào biết chính chiếc tháp này chính là một bảo bối thật. Cầm Dạ Minh Châu trong tay, Trần Vũ đi chậm chậm lại gần chiếc cửa của chiếc tháp xì đen sì trước mặt. Bây giờ hắn đang đứng trước cánh cửa của chiếc tháp, hai con rồng khắc trên cửa cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Vũ nào quan tâm đến, điều hắn quan tâm lúc này là bên trong có bao nhiêu tài phú mà thôi. Trần Vũ lòng hồi hộp cùng với kinh hỷ Dơ tay chạm vào cửa Nào ngờ khi vừa chạm vào chiếc tháp Thì chiếc tháp ru lên nhẹ nhẹ Sau đó kim quang phóng ra phía xung quanh Trần Vũ liền cảm thấy đầu mình như là có thứ gì đó Đang đâm vào trong não hài của mình Hắn ôm đầu lan lộn trên mặt đất kêu thê tạm Giờ này trong động chỉ toàn là tiếng gào thét của hắn Trong đầu hắn bây giờ hiện đến từng hình ảnh sơ gai của vũ trụ Hắn thấy quá trình tạo ra các tinh hà Thế nơi ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối vô tận. Càng ngày càng đau đớn, càng kinh khủng hơn. Tạm khoảng 2 phút sau hắn không chịu nổi cơn đau nên ngất đi. Lúc mà Trần Vũ ngất đi, trong không gian bất ngờ xuất hiện một bóng dáng nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc chiếc váy màu đỏ như là áo tân nương. Gió thổi nhẹ qua làm tóc nàng khẽ bay bay trong gió. Nàng nhìn xuống thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, miệng nhỏ lẩm bẩm cái gì đó. Nhưng mà liền mìm cười ra vẻ thỏa mãn, sau đó từ từ tiêu tán khỏi không gian như là chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Đến sáng hôm sau, bên ngoài hang động mặt trời đã ló lên cao, Trần Vũ chậm dãi mở hai mắt ra, cảm thấy trong đầu mình vẫn còn một ít đau đớn. Hắn dùng mình một cái, khi hắn nhớ lại sự việc hôm qua thì mồ hôi lạnh chảy đầy trên chán của hắn. Bây giờ nếu cho hắn thêm kim tệ cùng với mỹ nữ, hắn cũng không dám chạm vào chiếc tháp đó nữa. Nếu lấy được thì hắn chỉ sợ là mình không có phúc mà sửa sụng mà thôi Hả? Hả? Chiếc tháp kia đâu rồi? Hả? Bây giờ hắn nhìn lại một cách ngây ngốc Trước mắt hắn là một khoảng không vô cùng to lớn Không còn chiếc tháp màu đen kia đâu nữa Ờ, không biết có phải người nào đó vừa vào đây lấy nó đi không nhỉ? Hay là nó sợ ta nên co giò bỏ chạy rồi? Suy nghĩ một chút hắn lắc đầu nói Không phải, không thể nào được Chức tháp này to như vậy làm sao đem ra được chứ? Ngồi một hồi lâu, Trần Vũ đứng dậy, tay nhặt khóa dạ minh châu lên soi sáng. Mà thôi kệ, chắc là mình không có duyên với chiếc tháp đó, có cầu cũng trả được, tùy duyên vậy. Trần Vũ lấy lương khô ra ăn, hôm qua hắn không có gì để ăn thì bị cơn đau làm ngất đi nên bây giờ cảm thấy đói bụng lắm. Sau khi ăn xong, Trần Vũ bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm thử xem trong hang động này có linh dược gì nữa không. Sau khi hái hai cây huyết cơ thảo thấy hôm qua xong, về sau hắn cũng không tìm được một cây linh thảo nào nữa. Hắn nành đi nghiêng cứu một phòng nữa, biết đâu có một bảo vật nào khác mà mình không để ý kỹ thì sao. Mặc dù biết khả năng đó rất là khó xảy ra nhưng hắn vẫn cứng đầu, đào lên từng thất đất, tìm kỹ mọi ngóc ngách. Lát sau đi một hồi hắn đứng lại. Hang động này tuy lớn nhưng chẳng còn cây linh dược nào cả. Lối đi tiếp cũng chẳng còn nữa. Thôi thì ra ngoài vậy, ở đây nguy hiểm lắm. Trần Vũ cắn răng nhổ thầm rồi nhảy xuống nước, lúc trước bơi về. Nhảy lên bờ hắn run như là cầy sấy, sau đó ngồi xuống lấy chân khí ít ỏi của mình để hơ khô y phục đang làm ấm thân thể. Sau khi làm khô y phục, Trần Vũ thở dài đứng dậy, lẳng lặng đi ra hang động. Dọc đường hắn cũng dừng lại một chút để xem mình còn bỏ sót thứ gì nữa không, tiện tay thu luôn thủy lam hoa vào trong túi. Khi mà xác định đã không còn thứ gì để lấy nữa thì hắn một mạch đi ra khỏi hang động. Thần bí đó Nhưng mà lần này hắn cũng mất đến khoảng 3 ngày mới chui ra khỏi được cái hang động Thôi thì che giấu kỹ hang động này một chút Nếu về sau may mắn sẽ lại đây một lần nữa vậy Nhưng hắn nào ngờ được Khi mà hắn vừa mới che khuất hang động một cách hoàn hảo xong Thì một tiếng động lớn vang rội từ trong hang động kia đi ra Khí dung kích từ trong hang động đánh mạnh ra ngoài Đánh hắn lăn quay đến 10 mét Hoàn toàn sụp đổ Trần Vũ đứng xứng tại chỗ nhìn thang động thần bí hoàn toàn không còn nữa Hắn đành thở dài một cái Nhưng mà sau đó lại đầy vui mừng Vì hắn may mắn kịp thời chạy ra ngoài May quá May mình chạy đi ra sớm Không thì đi đời con nhà ma rồi Tại Nam Lĩnh Thành Trần Gia Trong nghị sử sành Bốn người ngồi đối diện nhau Không khí trở nên rất là căng thẳng Ngô Gia đã tử hôn Cũng tại tên cháu phế vật của người Nếu là Trần Lâm con trai ta thì không như vậy." Trần Hạo lộ lại chuyện cũ ra khiêu khích. <cười> "Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây không phải để nói về chuyện này. Là nay Trương gia đang gây khó khăn cho chúng ta, bọn chúng cho người đến phá hầm mỏ kim thiết, làm suy nghĩ chúng ta đang tắc nghẽn." Trần Thiên Hàn nói xong, mọi người lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau thì Tam trưởng lão quay qua hỏi các vị trưởng lão khác. "Mọi người có kế sách gì không?" Ta nghĩ trước mắt cứ nên im lặng xem sao. Cửi thêm người đến canh giữ hầm mò. Đó là hầm mò của Trần Gia chúng ta hơn ngàn năm rồi. Đại trưởng lão thấy thế liền nói. Tộc trưởng như ngươi thật là không xứng. Cứ tiếp tục như vậy, Trần Gia sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi mà thôi. Nhị trưởng lão Trần Hạo lạnh lùng nói. Trần Hạo, ngươi có ý gì? Trần Thiên Hàn lạnh mặt nó với Trần Hạo. Tên Trần Hạo này luôn đối đầu với cả hắn, gây cho hắn không ít phiền toái. Hừm. Ta nói không phải sao? Từ khi mà ngươi lên làm tộc trưởng, gia tộc ngày càng xuống dốc thấy rõ. Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ chức tộc trưởng thì hơn." Trần Hạo cười nhạt và nói như thế. "Theo ý tứ của ngươi, là chức tộc trưởng này nên nhường lại cho người làm mới phải đạo ư?" Trần Thiên Hàn lạnh mặt nói. <cười> Trần Hạo khừ lạnh một tiếng không nói nữa. "Ta thấy trước mắt chỉ có thể làm như thế. Hiện tại thấy lực của chúng ta không đánh lại Trương gia." cho dù gia tộc đại chiến, bên phe chúng ta cũng sẽ không có khả năng đánh bại, có khi còn dẫn đến diệt tộc nữa. Trần Thiên Hàn thấy mọi người đều thống nhất nên quyết định và nói: "Ngày mai ta phải đồng bình đến đó trấn giữ, nếu không còn gì nữa thì mọi người giải tán đi." Lại nói về Trần Vũ, bây giờ hắn đã ở trong sơn mạch này được gần 2 tháng rồi. Hắn suy nghĩ nên bắt đầu đi về nhà được rồi. Kỳ này thu hoạch cũng tạm được. Ba góc huyết linh thảo hai góc huyết cơ thảo cộng với bốn chiếc răng nanh của yêu lang mà hắn đã lấy được, còn viên yêu hạch cấp 1 kia hắn sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Ngoài ra mấy viên dạ minh châu cùng với thủy lam hoa kia hắn muốn giữ lấy, không muốn bán đi, dù gì hắn cũng không thiếu tiền. Nghĩ vậy Trần Vũ liền hướng ra ngoài rừng mà đi. Trên đường đi hôm nay hắn thấy rất ít người ra vào, và cũng không biết là chưa tới giờ hay là có chuyện gì đó, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm, cứ hướng ra ngoài sơn mạch mà đi thôi. Đi đến gần khu vực bìa rừng, Trần Vũ thấy phía trước tầm khoảng trăm mét có bốn tên đại hắn mặt sẹo, giá người cao to đen hôi, đều là võ giả tụ khí cảnh tầng sáu, đang đứng ngay ngang ở phía trước chặn đường. Trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Này, tên kia đứng lại, trên người có gì lấy hết ra, lão ra đây tha cho con một con đường sống. Trong lòng Trần Vũ thầm chửi trong lòng, bà mẹ nó, sao hôm nay xui thế nhỉ? Vừa mới vào sơn mạch chưa được mấy ngày đã gặp phải cường đạo. Giờ đi ra thì cũng gặp cường đạo, đến đến núi không thể lên thêm được nữa. Không nói hai lời, Trần Vũ quay đầu ngược lại bắt đầu chạy. Hắn biết mình không phải đối thủ của bốn tên kia, chỉ có chạy mới là vương đạo vi án bây giờ. Đứng kìa, đứng lại, đứng lại cho ta, đừng chạy. Ta chỉ xin muối kim tệ mà thôi, sao chạy nhanh như con thỏ vậy? Thấy Trần Vũ quay đầu chạy, mà khoảng cách quá xa không thể đuổi kịp, nên tên đại hắn mặt sẹo hô to: Trần Vũ nghe vậy liền quay đầu lại chửi lớn, lão tử có ngu mới đứng lại cho các ngươi xin ít tiền. Không để ý lời của mấy tên cường đạo đó, Trần Vũ chạy thục mạng sâu vào trong sâm lâm. Bất kể là như thế nào, cũng không để để mấy kẻ đó lấy được linh dược của mình hái, tên cường đạo đáng chết. Chạy được khoảng thời gian một khắc, hắn quay đầu lại quan sát, thấy không còn ai đuổi theo nữa, hắn mới đứng lại thở hổn hển. Đợi gần khoảng nửa ngày Trần Vũ bắt đầu lên lúc đi ra, Lần này hắn không đi theo đường mòn nữa mà là đi theo đường khác. Vừa đi vừa quan sát tứ phía, sợ có người đi theo cướp đi thành quả lần này của hắn. Hai ngày sau Trần Vũ đi ra khỏi khu vực thành Liễm Lâm Sâm, đi đến thất phong trấn để đổi lấy kim tệ. Đi đến trước một cửa hàng, người trông coi quán thấy Trần Vũ đi vào thì nhanh nhẹn đi ra niềm nở nói: "À, thiếu gia, ngài định mua gì vậy? Ở đây chúng ta có bán các loại linh dược và tài liệu yêu thú cấp thấp." "À, ta không mua." mà muốn bán mấy tài liệu về cả lĩnh vực nữa, không biết có được không vậy? À được được được, chuyện này đương nhiên là được rồi. Mời ngươi lấy các loại tài liệu muốn bán ra. Ngay vậy Trần Vũ mở túi vải lấy ra ba gốc huyết linh thảo, hai gốc huyết cơ thảo và hai cây răng nanh của yêu lang đưa ra cho tên trưởng quầy. Trưởng quầy lên tiếp nhận, ánh mắt tinh tế nhìn vào đánh giá Trần Vũ một chút. À ba gốc huyết linh thảo này khá là hiếm, ta mua với giá 400 kim tệ một gốc. Hai gốc huyết cơ thảo này ta lấy với cái giá 500 kim tệ mỗi gốc vì nó là linh thảo quý hiếm. Còn lại là hai cây răng nanh của yêu lang này, ta mua với giá 150 kim tệ một cây vì nó là tài liệu luyện khí khá là tốt. Tổng cộng là 2500 kim tệ. Ngươi có muốn bán hay không? Ta đã mua với giá tốt nhất rồi đấy, không thể tăng thêm được nữa đâu. Ngươi thấy sao? Nghe Trừng Quỳ nói vậy, Hắn cũng đã thẩm tính toán qua, giá thật sự là không chênh lệch so với thị trường ở Nam Lĩnh Thành là mấy, xem ra là không bị lừa nên Trần Vũ gật đầu. Được. Này này này, nghe nói phía tây của Thành Diễm Sâm Lâm có bí cảnh đang mở đấy. Hình như là do cường giả Thiên Tiên tạo ra từ 500 năm trước rồi. Mỗi 100 năm mở ra một lần, lần này là lần thứ tư rồi đó. Ờ, ta cũng nghe qua chuyện này từ mấy ngày trước, có rất nhiều người đang đi vào trong đó kiếm vận may đấy. Hay là chúng ta cũng đi thử vận may đi, biết đâu may mắn thì sao? Ờ, được, chúng ta đi thử vận may. Khi mà Trần Vũ chuẩn bị đi về nhà thì nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao vì bế cảnh đang mở, nghe rất là hấp dẫn. Hay là ta cũng lên đi thử vận may xem thế nào? Dù gì lúc trước ta gặp chiếc tháp kia cũng chẳng lấy được gì. Lần này nếu may mắn có thể nhận được bảo vật nào đó thì tốt quá. Nghe những người xung quanh bàn tán, trong lòng Trần Vũ cảm thấy nao nao thầm nghĩ như vậy. Tại Nam lĩnh thành Trần gia. Hôm nay ta gọi mọi người tới thương nghị một chuyện quan trọng. Trần Thiên Hàn ngồi trên chiếc ghế cao nhất và nói, "Mọi người nghe nói thế thì lập tức hiểu ra vấn đề. Truyện bí cảnh mở cửa tất cả mọi người đều biết. Bí cảnh mới 100 năm mở ra một lần, đúng dịp là lần này. Mọi người phải những người có năng lực nhất đi vào trong bí cảnh. Nơi đó chỉ có thể cho người giới hai hai tuổi mới đi vào được, ngược lại sẽ bị chặn ở bên ngoài." Nếu như chẩn gia chúng ta nhận được truyền thừa trong bí cảnh hay là bảo vật thì chẩn gia của ta sẽ đứng dậy thêm một lần nữa. Mọi người nghe thấy thì đồng ý gật đầu. Nghị trưởng lão Trần Hạo nói: "Ta sẽ để con trai ta đi. Nó là người có thực lực nhất trong tuổi trẻ gia tộc. Nếu như con ta có thể nhận được truyền thừa hoặc là lấy được bảo vật trong đó thì có thể chống đỡ chẩn gia chúng ta đứng dậy." Tam trưởng lão tuy không vừa ý với cách làm của Nhị trưởng lão, nhưng mà lần này hắn cũng thành thành nói: "Ta thấy Nhị trưởng lão lần này nói đúng đấy, cứ để Trần Nam đi vào trong bí cảnh lần này. Nếu tiểu tử đó không có tư cách, thì chẳng còn ai có tư cách đi vào trong đó nữa đâu." Mọi người đều gật đầu đồng ý, nếu Trần Lâm không đi thì ai đi đây? Đồng thời cho thêm vào hai cao thủ đi cùng, nếu gặp trở ngại có thể giúp nhau. Lần này cũng xem như là một lần lịch lãm thực chiến đi. Hay, không biết cháu ta có biết bí cảnh lần này không? Nếu biết chắc là nó cũng sẽ đi vào trong bí cảnh đó rồi. Trần Thiết Hàn nhìn xa xa cảm thán. Lại nói về Trần Vũ. Đi về phía Tây mất 2 canh giờ, phía trước có một thiếu niên mặc trường bào, gương mặt anh tuấn đang chậm rãi đi đến phía bí cảnh do cường giả Tiên Thiên tạo ra. Người này không ai khác, đó chính là Trần Vũ. Khi mà được nghe bí cảnh mở ra, Tri hắn cũng theo sau mọi người đến chỗ bí cảnh, muốn thử vận may một chút. Ồ. Trước mặt của Trần Vũ là một hang động to lớn, cấm chế đã được mở ra nên mọi người nhao nhao đi vào. Nhưng hắn quan sát, chỉ thấy những người đi vào chỉ toàn là người trẻ, còn những người khác thì đứng phía bên ngoài. Hắn liền cảm thấy lạ lắm. Ờ, đại ca này, cho tôi hỏi một chút, tại sao những người kia không đi vào bên trong đi, đứng ngoài này làm gì vậy? Trần Vũ quay sang một đại hãn kế bên ôm quyền hỏi. "À, là do những người kia tuổi đã vượt quá 22 nên không vào được đấy. Bị cấm chế ngăn cản bên ngoài." Ta thấy người cũng còn trẻ lắm, hẳn không hơn 22 đâu, ngươi có thể vào đó thử vận may đi." Đại hãn cao to thấy thiếu niên trước mặt này khá là lịch sự nên cũng vui vẻ nói cho hắn biết. "Ờ, cảm tạ đại ca đã chỉ điểm." Khi biết được mọi chuyện, hắn cũng rõ được phần nào tình hình bên trong. Thấy vậy, hắn cũng lẫn vào trong những người xung quanh để đi vào trong đó. Đi theo mọi người đến phía trước có hai con đường, một con đường bên phải có rất nhiều võ giả đang đi, còn con đường thứ hai thì chẳng ai đi. Hắn không biết tại sao, liền hỏi một thiếu niên kế bên